Các bạn đang nghe tại cày okay, Cho sáng rồi nó thả xuống sông. Những cái trò chơi đó tưởng chừng như vô hại thôi. Vào những cái ngày rằm tháng 7. Nhưng nó lại xuất hiện những điều cũng đáng sợ lắm. Mà chính bản thân tôi khi nghe chú Chính kể lại vẫn thấy rợn gai ốc. Khi mà trung thu thì mấy chú cháu tôi pha cái bình trà rồi cải chiếu ra sân để mà ngồi kể chuyện, ngồi ngắm trăng, ngồi uống nước trả. Đêm nay thì phải nói trời quang, mà nó lại có gió nhiều cho nên hơi lạnh một chút. Thì cũng như thông thường vào cái trăng sáng rằm tháng 7 thì tụi con nít ở xóm nó bắt đầu nó thả bè chuối. Rồi tụi nó lại còn dùng bìa cứng nữa, trên cái bè chuối dùng cái bìa cứng làm cái mui để cho... Cho cái bè, nó giống như chiếc chiếc thuyền, chiếc tàu, rồi nó cắm nến ở bên trong. Như vậy thì nhờ cái bị cứng đứa che mà gió không có đàng gió không có thổi mạnh mà làm cho nó tắt cái đèn cây ở trong được. Xong rồi tụi nó đốt đèn, nó thả cái bè chuối. Khi bè chuối được đẩy ra xa bờ, cỡ chừng khoảng dài tất một thước thôi, tại vì nó đẩy giói tay đẩy ra như vậy. Thì khi vừa đẩy ra cái bè chuối đó, cái đèn tự nhiên nó dục tắt. À lạ quá Rồi sau đó đó Có cái bè mà còn cái đèn sáng Cái nến ở trong cái ngọn đèn cày á, Thì nó lại có cái hiện tượng giống như Có ai đó kéo xuống Kéo xuống Mà gần chìm thôi Chỉ còn lại cái ngọn đèn cày Nó cháy ở trên mặt nước Lúc đó thấy lạ quá Cái đám con nít nó la lên Rồi nó chạy nó báo cho chú chính Lúc đó là chú chính Ổng đang đi xoay ớt ở gần đó. Chú Chính đây là một người đã từng đi bộ đội và đã đi lính trước kia. Thì lúc đó chú Chính thấy như vậy, ổng mới buộc miệng, ổng chửi. Bà, mẹ nó, mấy cái đám phá làng, phá xóm tụi bay, đi, đi hết, đi về ngủ lẻ đi. Không về ta mép ba má tụi bay, đập săn dịch hết bây giờ. Ổng chửi cái đám nhóc một tăng như vậy, đuổi nó đi. Tại vì thật sự, ổng biết là, có chuyện chẳng lành nếu để tụi nó chơi ở đó một hồi sợ có chuyện rồi chú đó gian vái cái điều gì đó rồi bỏ đi về nhà sáng hôm sau chú chính cùng với hai thằng con trai của chú mới đem đồ ra để cúng ngay cái chỗ đó chú lội xuống ngay cái mé sông ngay cái đoạn mà cái bè chuối bị bị chìm xuống đó mà cái chỗ con nít nó chạy lên nó báo thì chú mò thử Mới phát hiện nơi đó có 6 bộ hài cốt nằm gần cái mé bờ sông. Thế là chú Bàn giao lại hài cốt cho chính quyền địa phương. Đem về cái nghĩa trang xã chôn cất, thật sự đâu có biết ai là ai đâu, mà cũng đâu có thân nhân gì đâu. Ngay cả chú chính cũng không biết những cái bộ hài cốt đó, nó đến từ đâu nữa. Mặc dù chú là người địa phương ở đây, chú đã từng tham gia chiến đấu và... Chú đã từng ở bên cạnh những đồng đội ngã xuống tại cái chiến khu này. Lẽ ra thì chú phải biết, nhưng mà vẫn không biết, mặc dù chính chú cũng đã 80 tuổi rồi. Khi ngồi kể chuyện, chú cũng trầm ngâm nhấp nháp ngụm trà, rồi thuật những câu chuyện cho chúng tôi nghe. Chú cũng không biết nó xuất hiện từ đâu. Tặc lưỡi chú nói, Ui, kệ đi. Mình giúp họ lên bờ về với đất mẹ. Vậy là trọn tình người rồi. Ai thì kệ đi bay ơi. Đó là lời của chú Chính. Còn đây là chuyện cây cầu ở ngã ba đất xét. À, cái khu du lịch của tôi đang công tác đây đó. Mình đi cỡ một cây số thẳng xuống hướng tỉnh Lộ. À, DT 183 mà đi về Vĩnh long Trà Vinh là mình đi ngang cái xã Phú Túc. Ngay cuối địa phận xã Châu Thành A, tức là cái chỗ của tôi đây. Rồi với cái đầu cái địa phận xã Phú Túc thì nó có một con đường xi măng. Con đường này bề ngang tầm cỡ ơn thước rưỡi, mà đường thì do dân làm. Bên tay phải, cắt ngang cái mặt tỉnh lộ DT 183, đi thẳng vô 500 mét, mình sẽ gặp một cái, cái, cái cây cầu đúc bắt qua ngã ba sông. Người dân hay gọi là ngã ba đất xét. Gọi đây là cầu đúc là tại vì kết cấu toàn bộ bằng sắt, thép, ống hàng liền nhau. Nó không phải Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net